định nghĩa tình yêu. Dian Ackerman từng nói, mọi người đều thừa nhận tình yêu thật tuyệt vời và vô cùng cần thiết nhưng chưa một ai định nghĩa được tình yêu là gì. Câu chuyện kể rằng vào thời của Oliver Cromwell, ở nước Anh có một đôi trai gái rất yêu nhau. Chàng trai là một người lính trẻ, vì phạm tội nên đã bị xử tử hình tại tòa án binh. Thời khắc trung trung báo hiệu giờ giới nghiêm của thành phố sẽ chính là lúc anh ta bị đưa ra pháp trường. Ngày hôm đó, người vợ chưa cưới của anh cũng trèo lên tháp chuông. Và chỉ vài tiếng trước giờ thi hành án cô đã tự treo mình trên quả lắc của chiếc chuông khổng lồ. Giờ giới nghiêm đã điểm nhưng không gian thật im ắng, không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, dù là nhỏ nhất phát ra từ phía tháp chuông. Khi lính của Cao Meo tìm đến nơi để tìm hiểu nguyên do thì cô gái đã chết. Tất cả mọi người ai cũng rất cảm động trước sự hy sinh của cô cho người yêu. Đó mới đích thực là tình yêu. Tôi từng nghĩ vậy. Khi mới có bạn gái, tôi luôn muốn chứng minh kiểu tình yêu tận tâm tận lực, hy sinh tất cả với cô ấy. Nếu cần thiết tôi cũng sẽ treo mình lên tháp chuông và chết vì cô ấy. Nhưng cô ấy chưa bao giờ muốn tôi bày tỏ tình yêu bất diệt theo cách đó. Cô ấy chỉ cần tôi ngồi bên giường bệnh của cô sau ca phẫu thuật và nói những lời động viên cổ vũ. Cô ấy chỉ cần tôi ôm và cùng khóc với mình khi cha cô ấy qua đời. Tôi chỉ được yêu cầu là tạo ra những khoảng riêng nhiều nhất có thể cho cả hai và chắc chắn rằng trong các kế hoạch của tôi có sự hiện diện của cô ấy. Và từ những hành động nhỏ như vậy, tôi đã học được thế nào là tình yêu. Tình yêu là sự bắt đầu từ những điều gì giản dị và thật lòng nhất.